Chương 202, 202. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ e của Mập mình. Sở dĩ hiện hai người hái hoa đảo, là bởi vì chưa tới 2 tháng nữa sẽ tới kỳ thi đại học, Tư Cảnh Lâm cùng ông Ngô đều kiến nghị cô tạm đóng cửa hàng, chuyên tâm ôn tập. Nguyễn Miên Man đồng ý, định vào ngày cuối cùng buôn bán sẽ đưa tặng điểm tâm cho khách hàng. Vừa lúc hoa đảo ngoài cửa nạt nợ tươi tốt, nghĩ đến bánh hoa đảo thủy tinh đào lúc trước vẫn luôn được khách hàng nhớ thương tới tận bây giờ, Nguyễn Miên Man liền chuẩn bị lại tặng bánh hoa thủy tinh cho bọn họ. Thu thập hoa đào làm trước mấy cái bánh hoa đào thủy tinh cho Tư Cảnh Lâm, chờ hấp chín lấy ra, nâng nôi đưa đến trước mặt anh. Tư Cảnh Lâm nhìn đĩa bánh hoa đảo thủy tinh hình trái tim, khỏe môi giơ lên. Anh nếm xem hương vị như thế nào? Muẫn Miên man nói. Bánh hoa đảo thủy tinh tán mát ra mùi hoa đảo nhàn nhạt, nhạt không chỉ thoạt nhìn xinh đẹp, ăn vào trong miệng càng là ngọt thanh sảng khoái, ăn xong cả miệng đều là mùi hương hoa. Từ Cảnh Lâm theo ý cô nếm một cái xong liền luyến tiếp ăn nữa, đem chồ bánh còn lại cất vào tủ lạnh, tối đầu cho cô một nụ hôn đầy hương hoa đảo. Tiệm cơm chiến hạnh phúc, một ngày buôn bán cuối cùng. Vừa tới giờ nghỉ, Trương San liền nhịn không được thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Không cấp được cơm hộp của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Bên cạnh, nữ đồng nghiệp nhịn không được hỏi: cậu mới không cấp được. Cấp được thì cậu than cái gì? Chỉ là nghĩ đến hôm nay là bữa cuối, trong lòng liền khó chịu. Vậy cũng không có biện pháp, bà chủ nhỏ muốn thi đại học, đây chính là chuyện lớn của đời người. Tớ biết, chỉ là luyến tiếc mà thôi, rốt cuộc đây là cửa hàng đầu tiên mà tớ gắn bó lâu như vậy. Thi đại học xong, nói không chừng cửa hàng sẽ mở lại. Thi đại học xong nào có thời gian buôn bán, du lịch tốt nghiệp, đi thăm bạn bè, người thân. Tóm lại chuyện rất nhiều đi, tớ dù sao cũng không hi vọng nhiều. Cô vừa nói như vậy, đồng nghiệp ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, lại nghĩ đến khai giảng, bà chủ càng không thể buôn bán, cũng nhịn không được thở dài theo. Hai người các cô thi nhau thở dài, di động bỗng nhiên vang lên, là nhân viên giao cơm đưa cơm hộp đến. Ngay thường, các cô nhận được cơm hộp đều là tươi cười sẵn lạ, hôm nay lại cười không nổi, thẳng đến khi, "A a a", là bánh hoa đảo thủy tinh. Trương San mở đóng gói ra, nhìn cái hộp nhỏ phía trên cùng, một bên tê một bên kinh hỉ cười rộ lên. Không riêng gì cô, khách hàng tiệm cơm chiến hạnh phúc hôm nay đều cảm thấy rất kinh hỉ, đặc biệt là người đã từng nhận được bánh hoa đảo thủy tinh một lần, càng lộ ra biểu tình hân diễm. Một ngày cuối cùng, trong tiệm khôi phục buôn bán cả ngày như cũ. Ngày này Tư Cảnh Lâm tạm gác công việc vẫn luôn hỗ trợ ở trong tiệm, thẳng đến hơn 11 giờ cửa hàng đóng cửa. Chu Linh quét dứt vệ sinh xong rồi đi, Nguyễn Miên Man ngồi ở trong tiệm cầm lấy di động. 6 ngày, thời gian trôi qua thật mau, bất chi bất giác đặt cơm hộp của cửa hàng gần 1 năm rồi, thương vị thật là không có lời gì để nói. Chúc bà chủ nhỏ thi đại học thuận lợi. GS, lúc trước tôi cùng ta bạn gái chính là bởi vì bánh hoa đào thủy tinh trong tiệm mà đi nước, lại nói tiếp còn muốn cảm ơn bà chủ nhỏ, hôm nay lại nhận được bánh hoa đào thủy tinh, thật sự tinh hỷ, vốn dĩ bởi vì một chút chuyện nhỏ mà bạn gái cãi nhau với tôi, nháy mắt hai người lại làm hòa. Bà chủ nhỏ thi đại học cố lên nhé. 4B, ha ha, nhớ tới lúc trước lần đầu tiên đặt cơm hộp nhà này, là đặt giúp bạn gái, bởi vì một chút ngoài ý muốn, tôi để lại một đánh giá một sao trong tiệm, kết quả về sau đặt lần thứ hai, liền bị cơm trong tiệm thu phục. Tiếc đó, một ngày không ăn cơm chiến của tiệm liền khó chịu. Bà chủ nhỏ thi đại học cố lên. La Sơn, lúc cửa hàng mới vừa khai trương tôi đã thử vào xem, lúc ấy cảm thấy cơm chiến có cái gì ngon, về sau, ăn, cơm chiến thật không có gì ngon, chỉ khiến cho tôi cầm lòng không đậu mỗi ngày đều đặt mà thôi. Thì đại học Cố lên Di Vở lần đầu tiên ăn đến cơm hộp nhà này liền yêu hương vị của nó, sau lại bởi vì một phần cơm hộp được bà chủ nhỏ cứu mạng, đến tận bây giờ liền thành fan trung thành của cửa hàng. Chúc bà chủ nhỏ thi đại học thuận lợi. 4. 36, khó có khi gặp một cửa tiệm tốt như vậy, không cần mỗi ngày đều dối dám ăn cái gì, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian mỗi ngày, hiện tại lại khôi phục cuộc sống lúc trước mỗi ngày vì đặt cơm hộp mà đau đầu. Đương nhiên, này không quan trọng, quan trọng là chúc bà chủ nhỏ thi đại học như ý. Th nghe một nhà cửa tiệm rất tuyệt, không riêng gì đồ ăn tốt, bà chủ nhỏ làm người càng tốt hơn, thi đại học cố lên. 4. Nhóm khách hàng đều để lại lời chúc phúc cùng những kỷ niệm với tiệm, không ai nói hy vọng cô tiếp tục buôn bán, nhưng nhìn từng bình luận này, hồi ức khai từ lúc mới mở cửa hàng lần lượt hiện lên, trong lòng Nguyễn Miên man không thể không cảm động, trong nháy mắt cô thậm chí có loại xúc động muốn ngày mai tiếp tục buôn bán. Từ Cảnh Lâm rũi tay đem cô kéo vào trong lòng ngực, vỗ vô, vô lưng không tiếng động trấn an cô. Em nhớ do các bình luận một sao này, lúc ấy nhân viên giao cơm còn đứng ra giải thích giúp em, còn có khách hàng đáp trả hắn cả đêm, sau đánh giá này được sửa lại. Vị khách này, hẳn là cô gái lần đó chúng ta cùng tìm tới cửa, sau đó đưa tới bệnh viện. Đâu là vị khách đầu tiên trong tiệm, bởi vì bị nhân viên tố cáo tôi chưa bao giờ gặp ông chủ mặt dày, vô sỉ vậy mà nổi tiếng ở Bình Luận khu, rất nhiều khách hàng đều biết hắn. Còn có người này mấy vị khách này đều rất tốt, tới nhân viên giao cơm trong tiệm cũng rất tốt. Nguyễn Miên man rượi vào vai anh, chỉ vào từng bình luận chia sẻ với anh, trong giọng nói lộ ra tiếng vui. Kỳ thật, rất nhiều chuyện đều là như vậy, cô cảm thấy khách hàng cùng nhân viên giao cơm rất tốt, trên thực tế, người ta còn cảm thấy cô tốt hơn. Ngăn, về sau có cơ hội, có thể tiếp tục mở lại cửa tiệm. Tư Cảnh Lâm thấy cô nói nói, khóe mắt đều hường lên, túi đầu luôn luôn. Dạ. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, dung đi động sau túi đầu sâu vào trong lòng người anh. Tư Cảnh Lâm an tĩnh ôm cô, nhẹ vô lưng cô. Meo béo mở to đôi mắt tròn xoe nhảy lên trên bàn nhìn cô chủ, lúc này cũng vươn móng vuốt ra, học động tác Tư Cảnh Lâm nhẹ nhàng chụp trên vai cô tự như vô vẻ. Dưới đèn dây tóc, hình ảnh thoạt nhìn thật nhìn thập phần ấm áp. Thời gian cực nhanh, thực mau liền tiến vào thời gian đếm ngược thi đại học. Mấy ngày cuối cùng, Tư Cảnh Lâm cũng không tới công ty, chuyên tâm chiếu cô sinh hoạt Nguyễn Mian Man, thậm chí tìm mấy nhân viên trong công ty lấy kinh nghiệm, mỗi ngày thay đổi món ăn đa dạng cho cô. Vì phần dụng tâm này của anh, Nguyễn Miên Man cảm thấy nếu thi không tốt thì thật có lỗi. Vì thế càng thêm nghiêm túc ôn tập. Ngày thi đại học, Nguyễn Miên Man có điểm cận trướng, Tư Cảnh Lâm trấn an, tiêu trừ khẩn trương cho cô. Nhưng mà chờ nhìn cô tiến vào trường thi, tổng tài chưa bao giờ biết khẩn trương là gì, đứng ở cửa lại tự làm mình cận trướng, lo lắng cô trong quá trình khảo thí gặp được tình huống ngoài ý muốn. Đại khái là đã chịu quá nhiều chúc phúc, thẳng đến khi thi đại học, còn có khách hàng ở khu bình luận đăng hình ảnh chúc phúc, mấy ngày Nguyễn Miên Man thi đại học hết thảy đều thuận thuận lợi, lợi chuyện ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Thi đại học kết thúc, cô còn được một phóng viên phỏng vấn, lên TV, cư dân mạng còn khen là thí sinh đẹp nhất. Nguyễn Miên Man cũng không quá chú ý. Bởi vì ngày hôm sau khi thi đại học kết thúc, cô đã bị Tư Cảnh Lâm mang lên du thuyền bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp. Du thuyền là Tư Cảnh Lâm mua, đặt dưới tên cô, xem như quà tặng thi đại học, chỉ là sợ cô không muốn, cho nên không nói cho cô biết. Khi Nguyễn Miên Man du lịch trên biển, thưởng thụ chiến du lịch, diễn đàn lớp cấp 3 nở. "Hoa, các cậu nhìn thấy không, tin tức trên mạng thí sinh thi đại học xinh đẹp đạt khá nổi là Nguyễn Miên Man." "Thấy được, con tưởng rằng thật sự cậu ấy không đi học tiếp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn tham gia thi đại học." "Vương Lệ, phía trước cậu thay Nguyễn Miên Man lo lắng, lo cậu ấy chỉ có văn bằng cấp 3 về sau không có tiến độ, hiện tại yên tâm đi." Vương Lệ nhìn thấy tin nhặt, đen mặt trả lời, tham gia thi đại học lại không có nghĩa sẽ thi đầu, lời này của bạn cũng nói quá sớm đi. Cậu Yên Tâm, theo thành tích Nguyễn Miên Man trước kia, lại ôn tập lâu như vậy, khác không nói, đầu đại học khẳng định không thành vấn đề. Một ít bạn học vốn luôn im lặng nhìn đến lời này, sôi nổi khẳng định theo, rốt cuộc lớp học bọn họ lúc trước, thành tích Nguyễn Miên Man vốn rất tốt. Vương Lệ cắn môi, nghĩ đến cảm giác yếu việc của mình sẽ biến mất khi Nguyễn Miên Man tham gia thi đại học, tức giận tắt di động, mắt không thấy tâm không phiền. 3. Tháng 8, thời tiết nóng lực. Trương San cùng đồng nghiệp ra ngoài làm việc, trên đường trở về xe xảy ra vấn đề. Chị có thể dừng lại bên đường, sau đó gọi điện thoại cho người lại đây. Cái thời tiết quỷ quái này, buổi chiều rồi còn nóng như vậy. Trương San đoán giận một câu, lôi kéo nữ đồng nghiệp đi tới tiệm tạp hóa bên cạnh mua nước uống. "Ai, San San, hẻm hồ lô ở gần đây đó." Nữ đồng nghiệp mở bản đồ ra chuẩn bị nhìn xem các cô nạt ở đâu, đột nhiên phát hiện. Trương San thò sang nhìn thoáng qua, cũng có chút ngạc nhiên, trùng hợp như vậy. "Muốn đi qua nhìn chút hay không?" Hai người ăn cơm hộp lâu như vậy, chưa từng trực tiếp đi tới cửa hàng, vì thế ăn nhịp với nhau. Nhìn bản đồ chậm rãi đi tới hẻm hồ lô, cách đầu hẻm chỉ còn khoảng 100 mét. Hai người bỗng nhiên ngửi được một mùi hương mê người. Là đậu hủ chiên. Chẳng lẽ bà chủ nhỏ khôi phục vườn bán? người được mùi hương quen thuộc, hai người liếc nhau rồi chạy chậm về phía trước. Chỗ dâm mát đầu hẻm, có một cái xe lời nhỏ, phía trước xe đồ ăn treo cá bảng đậu hủ chiến hạnh phúc. Nhìn thấy xe đồ ăn kia, Trương San cùng đồng nghiệp đều có điểm nghĩ hoặc, tiến lên hỏi, xin chào, xin hỏi chỗ này cùng tiệm cơm chiến hạnh phúc có quan hệ gì sao? Phía sau xe là một già một trẻ, nghe được lời các cô nói, cô gái trẻ tuổi kia cười đầu Tôi là nhân viên của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cô chủ tốt bụng, sợ cửa hàng không buôn bán nữa tôi không tìm thấy cô việc thích hợp, liền đem tay nghề chiến biến đậu hũ dạy cho tôi. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đóng cửa, ảnh hưởng lớn nhất chính là Chu Linh, nhà họ Lâm cùng cửa hàng đậu hủ. Chu Linh còn đỡ, có lẽ có thể tìm được một việc khác, nhưng bà Lâm lớn tuổi như vậy, không có công việc của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, kiếm tiền sợ là không dễ dàng, còn có cửa hàng đậu hủ, trong nhà người bệnh còn chưa có khỏi, mất đi mối làm ăn với tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cuộc sống lại trở nên khó khăn, Tú Thiếu, đúng là nghĩ đến điểm này Nguyễn Miên Man bất thời giờ đem kỹ xảo chiến đấu hữu cùng cách điều phối gia vị dạy cho Chu Linh cùng Bà Lâm, để cho bọn họ bày hàng ở đầu hẻm, như vậy ba nhà này liền giống như trước kia, cuộc sống có thể trôi qua tốt hơn. Nếu để bảng hiệu hạnh phúc, Chu Linh muốn làm đậu hũ chiến thật tốt, cho nên khi Nguyễn Miên Man thi lại học cùng Bà Lâm làm thử hơn một tháng, thẳng đến khi mọi người trong ngõi nhỏ đều thử qua, xác định hương vị không kém tay nghề của cô chủ quá nhiều, mới dám bày quán. Đây là cuối tuần đầu tiên bày quán, suy nghĩ thư không tồi. Trương San nghe vậy, trong lòng cảm thấy bà chủ nhỏ làm người không lời gì để chê, nếu là người khác, đóng cửa hàng liền đóng cửa hàng. Quản nhân viên chết sống thế nào? Cô quét mã xong nói, cho tôi một phần đậu hũ chi lớn. Còn có tôi nữa." Nữ đồng nghiệp cũng nói theo. "Được." Chu Linh gật đầu, đem đậu hũ bà Lâm mới vừa chiến xong bỏ vào hộ cơm, đổ gia vị, dùng xin che chọc vài cái làm nó càng ngon miệng, giải tỏi nhuyễn cùng rau thơm lên trên cùng. Trương San tiếp nhận, đứng ở bên cạnh liền ăn ngay. Đậu hũ ngoài giòn trong mềm, gia vị thơm cay hàng tiên, ăn vào so với bà chủ nhỏ kém một chút, nhưng hương vị cũng thực không tồi. ít nhất cạnh tranh với các cửa hàng đậu hũ chiến khác cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc can được một món từ tiệm cơm chiến hạnh phúc trừ củ cải nhỏ cùng món kho bán sẵn, Trương Săn lộ ra biểu tình hoan niệm, lại ăn một khối đầu rồi hỏi, "Về sau mỗi ngày cô đều ở chỗ này vậy có sao?" Chu Linh gật đầu nói, "Đúng vậy, mỗi ngày buổi chiều đều bán ở đây." "Đúng rồi, thành tích thi đại học của bà chủ nhỏ như thế nào?" Trương San nhớ tới hỏi. Chu Linh cười nói, thực không tồi, thi đầu đại học gác của chúng ta đại học gác cũng là đại học có tiếng trong cả nước, cũng là đại học hàng đầu." Nguyễn Miên Man kỳ thật có chút lưu luyến gia đình, nếu học ở thành phố A liền không cần đi học ở bên ngoài. "Hoa, vậy thật không tồi, lúc này cô ấy còn đi dù lực đi?" Vâng không thật phải gặp mặt chúc mừng một chút. Trương San cảm thấy vui vẻ. Chu Linh nói, đúng vậy, còn đang đi du lịch, bất quá cũng không sai biệt lắm nên trở về rồi." Nói mấy câu, xung quanh lại tới không ít khách hàng, có người ở phụ cận định mua một chút trở về thêm món cho bữa tối, có người qua đường người được mùi hương bị hấp dẫn tới. Trương San thấy hai người bận rộn, không hỏi chuyện nữa, mà cùng đồng nghiệp bưng đậu hũ chiến đi vào ngõ nhỏ, chuẩn bị nhìn xem tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc ngoài đời như thế nào. "Cho tôi một phần đậu hũ lớn." "Tôi muốn một phần nhỏ, cho nhiều nước sốt chút ạ." Xung quanh xe đậu hũ Chiến Hạnh Phúc, càng ngày càng nhiều khách hàng, náo nhiệt không thôi. Cách đó không xa, một chiếc màu đen xe chạy đến đầu hẻm, tốc độ chậm lại. Em muốn về nhìn xem không? Thấy cô xuyên qua cửa sổ nhìn bên đường, Tư Cảnh Lâm hỏi. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói, "Không được, đang lúc bận rộn, vẫn là ngày mai lại qua đi." Nói xong, cô tiếp tục hướng đầu hẻm nhìn vài lần, sau đó cười nói, "Sinh ý thuật nhìn khá tốt. Công thức, kỹ xảo em dạy, sinh ý sao có thể không tốt?" Tư Cảnh Lâm nói. Nguyễn Miên Man dựa vào trong lòng lực anh cười rộ lên, một bên nắm lấy ngón tay anh thưởng thức. Trải qua chuyến du lịch tốt nghiệp, tầm Nguyễn Miên Man càng được mở rộng, tình cảm cũng càng thêm thân mật, khăng khít. Đúng rồi, Anh nói cho ông biết chúng ta đã trở về chưa? Cô đột nhiên nhô tới, ngựa đầu nhìn về phía anh. Tư Cảnh Lâm túi đầu dùng cằm cọ vào trán cô nói, ông đã biết, bất qua ông đang về quê, ngày mai mới có thể trở về. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, một lần nữa dựa vào trên người anh. Mặt trời bắt đầu khuất núi, xe tiến vào cổng lớn biệt thự, hai người mới vừa xuống xe, một con mèo béo, thân thể lại thập phần linh hoạt chạy về phía bọn họ. Nguyễn Miên Man duỗi tay tiếp được mèo béo, tương lượng hai cái, nói với người bên cạnh, giống như lại béo hơn. Mì ô ô, mì ô ô. Thấy cô vừa trở về liền chêm mình mèo, quả quýt nhỏ không vui lên. Được rồi, Chị nói sai rồi, em không béo, không béo." Nguyễn Miên Man chân ăn nói. Thấy con mèo béo kia làm nũng thì thôi, còn lén lút roi móng vuốt đẩy mình ra, Tư Cảnh Lâm liếc nó một cái rồi nói, "Đông đồng, nó đã anh. Nguyễn Miên Man nghiêng đầu, liền thấy nó nó cứng đờ mà thu hồi móng vuốt đang đạp lên cổ tay háo của Tư Cảnh Lâm, bất đắc dĩ mà liếc mắt một cái, đem nó thả lại trên mặt đất. "Không phải mệt mọi sao, đi vào nghỉ ngơi đi." Thấy cô buông mèo xuống, Tư Cảnh Lâm nắm tay cô đi vào. Nguyễn Miên Man gật đầu, dư quang thấy mèo béo quay mông đối với bọn họ một bộ dáng đang tức giận, bỗng nhiên nắm lại tay anh chạy chậm vào biệt thự. Mèo béo thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên đuổi theo. Bãi cỏ ngoài biệt thự, hai người chạy phía trước, mèo béo một bên mì ổ mì ô một bên đuổi ở phía sau, dưới ánh nắng ấm áp của hoàng hôn, hai dài một ngắn, ba cái bóng dần dần kéo dài. Hoàn chính Văn, Chương 203, Phiên ngoại một, vài ba chuyện cửa hàng. Công ty Trung Thiên, một công ty nhỏ tính cả ông chủ cũng mới có 6 người, thuê một gian phòng nhỏ đặt mấy cái máy tính làm văn phòng làm việc, theo một năm gần đây phát triển, đã trở thành một công ty có thể thuê được co-office như nhân viên cũng chưa thành các bộ phận làm việc. Quy mô mở rộng, không khí phòng làm việc cũng trở nên nghiêm túc hơn, không còn bầu không khí trước kia ông chủ, nhân viên như bạn bè Má nó. Hôm nay, gần đến thời gian nghỉ trưa, một nhân viên bỗng nhiên hô lớn một tiếng, làm những người trùng quanh phải ghé mắt. "Anh Lý, ông chủ còn ở trong văn phòng." Nhân viên mới tới chỉ vào bên trong, nhỏ giọng nói. Nhưng mà, người bị nhắc nhở không những không có tu liễm, thậm chí trực tiếp nhảy dựng lên gọt vào trong văn phòng. Không tới một hồi, người bên ngoài mơ hồ nghe được vài câu hạnh phúc, người khách linh tinh. "Anh Lý phát điên rồi." Nhóm nhân viên mới trao đổi ánh mắt cho nhau, không hiểu hắn đây là phát điên cái gì. Nhưng nhân viên cũ, khi nghe được hai chữ hạnh phúc từ ngữ chốt, như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được cầm lấy mở di ra. Nhóm nhân viên cũ mới vừa cầm di động còn chưa kịp biểu đạt suy nghĩ, ông chủ đã từ trong văn phòng đi ra, cười nói, chưa hôm nay tôi mời khách. Úc, oh, cảm ơn ông chủ. Ông bạn hào phóng. Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng nhóm nhân viên mới vẫn cổ động kêu lên. Chờ ông chủ trở về văn phòng một lần nữa, nhóm nhân viên mới tò mò hỏi, anh Lý, anh nói cái gì với ông chủ vậy? Sao lại đột nhiên muốn mời khách? Anh Lý lắt đầu, cười mà không nói, bị bọn họ truy vấn vài câu sau mới nói, chờ lát nữa mọi người sẽ biết. Đã đến giờ nghỉ trưa. Khi mấy nhân viên mới chính chờ mong bữa tiệc lớn buổi trưa, lại thấy mấy nhân viên lâu năm lại ngồi ở vị trí bất động như núi, thẳng đến khi một người giao cơm hộp tìm tới, đưa tới mấy túi cơm hộp. Cái này, bất đồng với những nhân cũ trên mặt tươi cười, nhân viên mới nhìn đến cơm hộp đóng gói thoạt nhìn rất đơn giản, trước mặt không hiện, trong lòng đều có chút thất vọng. Bất quá, thấy ông chủ từ văn phòng ra tới, động tác vội vàng đoạt lấy một phần cơm hộp, bọn họ tự nhiên không dám không cho mặt mũi, đều làm bộ làm tịch cũng đi lên đoạt theo. Ngay từ đầu còn già vợ Cho mọi người cùng nhau mở ra nắp hợp, mùi hương mê người sông vào mũi, mấy nhân viên mới sững sốt một chút, ngay sau đó tựa hồ hiểu rõ vì sao ông chủ của bọn họ nhìn đến cơm hộp này lại kích động như vậy. Đã lâu không ăn, hương vị vẫn ngon như vậy, gia vịt này dai dai, vừa thơm vừa giòn, phối hợp với thịt vịt cùng cơm chiên, quả thực là mỹ vị nhân gian. Ông chủ nhai nuốt miếng cơm trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ mà nói câu cảm thán. Một nhân viên cũ khác ăn cơm chén giữa trong tay, cũng nhịn không được nói, thật là hoài niệm cái hương vị này. Vài tiếng cảm thán, một đám người không hẹn mà cùng vùi đầu ăn, đặc biệt là mấy nhân viên mới lần đầu ăn cơm chiên mỹ vị như vậy. Một lát sau, Người thứ nhất ăn xong cơm chiên, thật không thể đem hộp cơm liếm sạch sẽ không trừ một giọt dầu, dầu, nói: "Cơm chiến tôm bóc vỏ này ăn ngon thật, tôm bóc vỏ tươi cùng cơm chiên tươi, ăn vào tiên hương ngon miệng, hơn nữa phân lượng rất đủ, từ khi nào lại có nhà bán cơm hộp có lương tâm như vậy?" "Là cửa hàng mới mở sao?" "Không phải cửa hàng mới." Anh Lý lắc đầu nói. "Một nhân viên mới khác mỗi ngày đều ăn cơm hộp không khỏi nói, không phải cửa hàng mới. Tôi mỗi ngày đều lượn lờ ở áp cơm hộp bánh trôi sao không nhìn thấy cửa hàng này? Là mấy người bỏ lỡ thời điểm, cửa hàng này mấy năm trước đã mở rồi, bất quá bởi vì bà chủ đi học đại học, cho nên đóng cửa." không nghĩ tới hôm nay đột nhiên mở lại. Trong giọng nói ông chủ lộ ra ý cười cùng tinh hỉ đối với ông chủ và mấy nhân viên lâu năm của công ty Trung Thiên, hoàn niệm tiệm cơm chiến hạnh phúc, không chỉ bởi vì hương vị nhà này ngon, cũng bởi vì cửa hàng này xuất hiện lúc bọn họ mới vừa xây dựng công ty, làm bạn với quá trình phát triển của bọn họ. Không nói quá trương, ở trong lòng ông chủ rất nhiều khi hắn không kiên trì được quá trình gây dựng sự nghiệp gian nan, muốn từ bỏ, đều là dựa vào một chén cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc mà kiên định với lý tưởng, rốt cuộc không nỗ lực, vạn nhất tới cơm chiến cũng không ăn nổi thì làm sao bây giờ? Tiếc nối chính là Hiện tại hắn không sợ không ăn nổi cơm chiên, đáng tiếc muốn ăn cơm chiến thì cửa tiệm này cũng không còn mở cửa. Cho nên, hôm nay đối với ông chủ, thật sự là một ngày kinh hỉ lại vui sướng. Hôm nay ông chủ thoạt nhìn có chút khác thường. Đúng vậy, giống như tâm tình rất tốt, một chút cũng không nghiêm túc giống như ngày thường. Khi ông chủ quay vào trong văn phòng, nhóm nhân viên mới nhịn không được nhỏ giọng nói. Mấy nhân vẹn lâu năm nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên, sau đó lấy ra di động, chia sẻ cùng bọn họ ông chủ đã từng không nghiêm túc như thế nào. A, rất nhiều nội dung ban đầu của công ty chúng ta còn liên quan tới ông chủ. Ha ha ha khi đó ông chủ thế nhưng lại là kiểu này sao? Xong rồi, cảm giác hình tượng lạnh nhạt của ông chủ ở lòng tôi sụp đổ rồi. Hôm nay, cũng như nhân viên cũ và ông chủ công ty Trung Thiên thấy kinh hỉ, còn có rất nhiều người đều đã từng là khách quen của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, bọn họ cũng thấy. Cũng không phải khi đã qua 2 năm còn có nhiều người nhớ kỹ cửa tiệm này như vậy, mà là lúc trước khi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đóng cửa, rất nhiều khách hàng đều bật một cái chức năng thông báo cửa tiệm tiếp tục buôn bán sẽ thông báo tới tôi. Qua lâu như vậy, bọn họ có lẽ đều đã quên cái chức năng này, nhưng khi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc khôi phục buôn bán, chỉ cần bọn họ không đổi tài khoản, áp cơm hộp bánh trôi vẫn gửi thông báo tới. Rất nhiều người đột nhiên nhận được thông báo này, sững sốt một chút mới phản ứng lại, theo sau chính là kinh hỉ. Vốn dĩ theo thời gian trôi qua, khu bình luận đã biến thành một mảnh biệt chết, trong nháy mắt náo nhiệt trở lại, giống như năm đó. Thiệm cơm chiến hạnh phúc, cách 2 năm một lần nữa mở lại cửa hàng, Nguyễn Miên Man vốn dĩ cho rằng sẽ không có quá nhiều suy nghĩ, không nghĩ tới hơn 10 phút sau, liên tiếp vang lên thông báo có đơn đặt hàng mới. Nghe cô nói muốn thừa dịp nghỉ hè mở cửa hai tháng, Chu Linh Kiên chỉ chạy về hỗ trợ cô, lúc này nhìn đến nhiều đơn hàng như vậy, tức khắc cười rộ lên. Vốn đang cho rằng hôm nay có thể tới trộn lẫn lười biếng một ngày, hiện tại xem ra lại bận rộn rồi. Được a, hóa ra chị lại có chủ ý này." Nguyễn Miên Man cũng nói đùa theo. Hiện giờ cô đã học năm 2, cuộc sống đại học làm cô càng thêm thích hướng với thời đại này, tính tình cũng hoạt bát hơn trước kia một chút, đọc sách thì đọc sách, nhưng yêu thích lớn nhất của cô vẫn là nấu ăn, cho nên ngay từ đầu cũng không định từ bỏ cửa tiệm nhà mình. Năm nhất đại học vì muốn thích hướng với hoàn cảnh mới, cho nên không có thời gian rảnh, thời gian nghỉ đồng quá ngắn cũng không thích hợp, Rốt cuộc chờ đến kỳ nghỉ hè năm 2, không, có kế hoạch đi ra ngoài. Lúc này Nguyễn Miên Man mới có thời gian một lần nữa mở lại cửa tiệm. Khoảng 11 giờ, bắt đầu có nhân viên giao cơm tới trong tiệm, có người còn nhớ rõ cửa hàng này nhìn thấy chú Linh, lập tức chúc mừng, làm mấy nhân viên giao cơm mới đi làm, nghi hoặc ghé mắt. Hơn 12 giờ, bắt đầu có khách hàng đến trong tiệm tới. Tôi nói với cậu, cơm chiến nhà này đặc biệt ăn ngon, trong nước cũng là số 1, số 2. Trong tiệm có mấy món rất hợp với thời tiết này như cơm chiến giữa, cơm chiến đầu que thì bằm, cơm chiến cá chua trứng gà. Một người rõ ràng là khách cũ của tiệm lôi kéo bạn tới, một bên nói một bên nhịn không được nước miếng, chính là cái mùi hương này, chỉ người thôi cũng thèm chết mất. Vốn đang cảm thấy bạn mình nói chuyện có chút khoa trường, lúc người được mùi hương từ phòng bếp bay ra, sự hoài nghi trong nháy mắt liền nói không thành lời. Hai cô muốn ăn cơm chiến gì? Chu Linh tiến lên cười nói, cơm chiến giữa và cơm chiến đậu que thì bằng, khách quen gọi món sống đơn, ngửa đầu nhìn chị, có chè đậu xanh không? Có, tôi đi lấy cho hai cô. Chu Linh nói xong, rất nhanh bưng hai chén chè đậu xanh lại đây. Cảm ơn. Cô khách quen nói lời cảm ơn, rồi nói với bạn mình nếm thử, chè đậu xanh các cô ấy tặng kèm đặc biệt ngon, lúc trước tôi vì chén chè đậu xanh này, không ít lần đến trong tiệm ăn cơm. Cô bạn nghe vậy, bưng lên chén sứ thấm lạnh, một ngụm chè đậu xanh xuống bụng, cảm giác ngọt thanh, mát lạnh, làm người ta nháy mắt liền thoải mái, sắc thật uống ngon. Một lát sau, cơm chiến ra. Khách hàng cũ hít sâu một hơi sau, bưng lên phần cơm chiến đậu que thịt băng của mình, nô. Cơm chén quả nhiên ngon nhất vẫn là nhà này, đậu que giòn nộn chua chua, thịt băng tiên hương, cơm chín tươi, quá thơm, quá đủ vị. Thấy cô khen không dứt miệng, người bạn cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, nhìn về cơm chén trước mặt màu sắc mê người, tỏa ra mùi hương chua ngọt của giữa, giữa. Một ngụm cơm chén vào miệng, hai mắt cô sáng ngời, ngay sau đó lộ ra biểu tình say mê cơm chiến này ăn quá ngon. Tôi giới thiệu không sai đi. Ừ ừ. Hai người vừa ngồi ăn, lại có khách hàng tới, trên mặt đều thập phần kinh hỉ. Hoa. Wow. Thế nhưng thật sự mở lại, lúc nhận được thông báo tôi còn lo lắng có phải áp cơm hộp lại nở bở sợ, bị buồn hay không. Haha, tôi cũng vậy, bất quá cách cũng gần vẫn muốn tới xem sao, không nghĩ tới thế nhưng thật sự mở cửa. Đừng tám chuyện nữa, mau vào đi, đã lâu không ăn cơm chiến nhà này, nghe mùi hương thôi mà nước miếng cũng muốn chạy xuống. Không bao lâu, chỗ ngồi trong tiệm trực tiếp ngồi đầy khách hàng. Cửa hàng đóng cửa. Nguyễn Miên Man ngồi ở trong tiệm nhìn bình luận của khách hàng tràn ngập kinh hỉ cùng sung sướng, khen ngợi, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tư Cảnh Lâm vừa kết thúc một hội nghị liền tới đây, nhìn thấy cô cười đến vẻ mặt điểm mỹ, tiến lên hai bước túi người hôn trộm môi cô một cái. Anh bận xong rồi. Nguyễn Miên Man kéo anh ngồi xuống, Dung Di động bưng một chén nước ô mai từ trong tủ lạnh ra cho anh. Tư Cảnh Lâm gật đầu, tiếp nhận tới uống một hớp lớn, cả người nháy mắt đều mát mẻ hơn không ít. Ăn cơm trưa? Nguyễn Miên anh. Tư Cảnh Lâm nói, trước khi mở hợp có tùy tiện ăn một chút. Vừa lúc em muốn làm món cơm chiên muối để ngày mai bán. Trước làm một phần cho anh nếm thử nhé. Nghe anh nói chỉ tùy tiện ăn một chút, Nguyễn Miên Man nói, "Được." Uống xong nước ô mai chua ngọt mát miệng, vừa lúc có một chút đói, Tư Cảnh Lâm gật đầu. Thấy anh đồng ý, Nguyễn Miên Man lập tức đứng dậy chạy chậm vào trong phòng bếp. Trời nóng, thấy cô bận rộn trong tiệm xong còn nhiều sức sống bắn ra bốn phía như vậy, Tư Cảnh Lâm cười lắc đầu, uống xong nước ô mai trong tay cũng đi theo vào. Meo béo ghé vào cửa, so với hai năm trước lớn hơn cũng càng đẻo hơn, lúc này lưỡi biếng mà quất cái đuôi qua lại, nghe được động tĩnh của bọn họ đi phòng bếp, lập tức nhảy dựng lên theo sau. "Không phải em nói làm cơm chén sao?" Tiến vào phòng bếp nhìn thấy cô đang lột quả vải, Tư Cảnh Lâm thuận miệng hỏi: "Đúng vậy?" Nguyễn Miên Man xoay người đem quả vải mới vừa bóc xong trên tay bón cho anh, một bên lấy dao gọt hoa quả lại cắt thành hột liệu một bên nói: "Em chuẩn bị làm cơm chiên quả vải." Tư Cảnh Lâm nhai quả vải ngọt thanh trong miệng, nghe cô nói lấy ra chén cơm, thần sắc bất biến, thậm chí dựa theo yêu cầu của cô, giúp cô ép một chút nước vải ra. Nguyễn Miên Man chuẩn bị tốt những nguyên liệu nấu ăn khác, bật bếp đổ dầu, trước cho hành tây thái vào xào thơm, sau đó cho bắp, dứa, chuột, tôm bóc vỏ vào xào cùng. Hương thơm từ trong nồi bay ra, cô lại giơ tay cho cơm, gia vị cùng một ít nước quả vải vào nồi. Nước quả vải vào nồi, tức khắc tản ra một mùi hương tươi mát đặc thù của nó, chờ đem cơm chiến đến bằng ruộng. Trước khi tắt bếp thì cho ít quả vải đã thái nhỏ vào xào đều tay, một đĩa cơm chiên quả vải đã hoàn thành. Cơm chiên quả vải rất thơm, tiên hương lộ ra hương quả nhàn nhạt, nhạt bề ngoài càng là thập phần mê người. Anh nếm thử xem. Đem cơm chiên múc ra xong, Nguyễn Miên Man đặt đến trước mặt anh. Tư Cảnh Lâm cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm, cơm chiên tuy rằng bỏ thêm quả vải nhưng ăn vào, ngọt cũng không phải quá rõ ràng, ngược lại hương quả càng đậm hơn, tinh tế nhai lên, tiên hàm vải mái thanh tân, hương vị khá phong phú. Ăn ngon. Hương vị cơm chiên quả vải có chút độc đáo nhưng vẫn rất ngon, Tư Cảnh Lâm nói xong, bón một muỗng cho cô. Nguyễn Miên Man tinh tế nhấm nháp, phát hiện sát thật không tồi, lập tức liền quyết định thêm vào thực đơn. Tốc độ của cô vẫn rất nhanh, Tư Cảnh Lâm còn chưa ăn xong, cô cũng đã tải ảnh chụp lên thực đơn. Tin tức tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc buôn bán trở lại được truyền đi, rất nhiều khách hàng hôm nay ăn đến hoặc là còn chưa ăn đến đều mang theo hoài niệm mà mở khu bình luận. Thật mau, có người phát hiện cửa hàng lại ra món mới, vội chạy đến khu bình luận ồn ào năm con, "Ma ơi, bà chủ nhỏ ra món mới, nhưng vì cái gì lại là cơm chiến quả bại, cái này vừa liền một lời khó nói hết." Hờ Quy, cơm chiến quả bại. Nghe liền có cảm giác dị dị, có thể ăn ngon sao? Nở ít, giữa có thể chiến với cơm, vì sao lại không thể có mạo nhượm chiến quả bài? Dù sao lấy tay người bà chủ, khẳng định làm cái gì cũng ngon. Cái thứ, quả bài và dứa giống nhau sao? Nói, hình như bà chủ học ở đại học A đại đi. Tôi nhớ do phía trước nhà ăn của đại học A từng có mấy món ăn nổi tiếng trên mạng, cái gì mà quả quýt sào ớt tay, dâu tây xào cần tây hò sáu, người đã từng học tại địa học A xin xác minh, nhà ăn trường học chúng tôi đúng là rất thích nấu mấy món ăn hãm, nhưng bà chủ nhỏ ơi cô nhìn là được, ngàn vạn đừng học theo. 6 ngày, bà chủ nhỏ a Cô đi trường học học tri thức thì tốt rồi, nhưng đừng học đầu bếp trường học của cô, chúng ta thật sự tiếp nhận không nổi a. CL, cơm chiến quả vải. Đây là món ăn gì vậy trời? 4. 4B, ha ha ha ha, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú đối với cơm chiến quả vải, ngày mai phải mua một phần nếm thử. La Sơn, bà chủ có thể thừa dịp nghỉ hè khôi phục buôn bán đã không tồi rồi, thấy đủ đi các bạn, bà chủ nhỏ tôi ủng hộ cô, thích làm cái gì liền làm cái đó. Đám người không tiếp nhận được cơm chiến quả vải bị lắc trả, trực tiếp chạy tới họp phỉ sĩ ổ hễ của đại học a, nói trường dạy hư học sinh hạt mở in office CEO giấy bổ của đại học cá đầu tiên là không hiểu gì cả, xem xong hết bình luận cảm thấy mình thực vô tội, đợi hiểu xong tiền căn hậu quả. Muốn giải thích lại có chút cảm giác không còn lời nào để nói. Cư dân mạng phát hiện chuyện này, ở khu bình luận cười ra tới ba hàng ha ha ha ha ha, cảm thấy này đại khái là lần bị hất hạng hạ nhất của nhà ăn đại học ca đại. Nguyễn Miên Man thông qua gỡ giúp chat của lớp biết đến chuyện này, cũng là dở khóc dở cười, vội tới khu bình luận của cửa hàng kêu nhóm khách hàng đừng náo loạn. Ngày hôm sau, Chu Linh tới trong tiệm nhịn không được hỏi cô, cơm chiến quả vậy đúng là chịu ảnh hưởng của nhà ăn trường học mà nghĩ ra sao. Nguyễn Miên Man một tiếng Không có phủ nhận, không có biện pháp, ai bảo nhà An đại học ga cứ vừa đến mùa hè là đặc biệt thích dùng trái cây nấu ăn, quả quýt sào đất day, dâu tây xào cần tây thì tính là cái gì? Người ta còn có quả táo trứng trứng, thánh nữ quả xào trứng gà, rau trộn quả vải bốn. Chu Linh nhìn đến biểu tình này của cô, không nhịn xuống sỉ một tiếng cười rộ lên. Kỳ thật cơm chiến quả vải cũng không có gì, phía trước tôi còn nhìn thấy ở trường học có người lấy quả vải chấm nước tương ăn. Nguyễn Miên man nói. Hai người nói chưa tiệm, bắt đầu bận rộn công việc của từng người. Khách hàng tất cả đều là một đám miệng trễ nhưng thân thể lại thành thận, ngoài miệng nói không cần, đến thời gian đặc đơn tay lại rất thành thật đem cơm chiên quả vải vào xe mua sắm. Nhận được cơm chiên quả vải, bọn họ ngay từ đầu còn rất cẩn thận, chờ ăn một ngụm lập tức liền chịu thua 6 ngày, không nghĩ tới cơm chiên quả vải lại ăn ngon như vậy, thật thơm năn còn, tôi cũng cái thứ, sắp thật ăn ngon, thiên hà ngon miệng, lại còn có có mùi sữa, phong vị độc đáo, làm người ăn rồi còn muốn ăn nữa. AN, cái khác tôi đều đồng ý, chính là mùi sữa gì đó, anh xác định không phải chính mình uống sữa bò, hoặc là đem sữa bò rải lên cơm chiên. 4. Nữa mấy người này rõ ràng biết sẽ ngon, không biết ngày hôm qua còn nháo cái gì. Cái thứ, khu có thể là ăn nó no căng. 4. Nguyễn Miên Man hiện giờ chỉ buôn bán nửa ngày như cũ, hôm nay sau khi kết thúc việc buôn bán, liền mang theo Hoa Quế Đường Đỏ cùng Điểm Tâm tới công ty tìm Tư Cảnh Lâm. Hai người ngồi ở trên sofa trong văn phòng ăn xong buổi chiều trà, Nguyễn Miên Man lấy ra di động cùng anh cáo trạng, ngày hôm qua bọn họ còn nói cơm chiến quả vài dị dị, còn tìm đến office CEO hãy bổ trưởng học của em mà than vãn, hôm nay lại. Tư Cảnh Lâm nghe cô hừ nhẹ, đem người ôm vào trong lòng nói, bọn họ đáng giận như vậy, em liền làm món ăn kỳ dị chân chính cho bọn họ nếm thử. Em mới sẽ không làm mấy món kinh dị đâu. Nguyễn Miên Man ngửa một cái. Tư cảnh lâm lật đầu, chuẩn thế phủ lên đôi môi trước mắt. Lần này nghỉ hè, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc một lần nữa mở lại, khách hàng thật sự là ăn tới thỏa mãn. Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, sôi nổi ở khu bình luận nhắn lại, hy vọng cô có thời gian là có thể mở cửa hàng, chẳng sợ một ngày, nửa ngày cũng tốt. Nguyễn Miên Man nhịn không được khách hàng ở khu bình luận năn nghỉ, lăn lộn, cuối cùng vẫn đồng ý vì thế, những ngày kế tiếp, chỉ cần cô có thời gian, liền sẽ buôn bán một ngày hoặc là mấy ngày. Thời gian dài, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc trở thành tồn tại đặc biệt ở thành phố A, rất nhiều du khách nơi khác tới đây chơi, nếu có thể vừa vặn ăn một lần, đều sẽ cảm thấy vận khí chính mình đặc biệt tốt. Về sau, trên mạng có cái nói, nói tiệm cơm chiến hạnh phúc là một cửa tiệm có thể mang đến hạnh phúc, nếu tình nhân cùng đi trong tiệm ăn cơm, có thể nhận được hạnh phúc viên mãn đương nhiên, có cách nói này đại khái cũng có liên quan tới chuyện bà chủ cùng bạn trai hạnh phúc bên nhau, chỉ là nhìn tôi nở bờ sợ, cũng làm người ta cảm giác được hạnh phúc, khách hàng nhìn thấy nhiều, chậm rãi chuyên đi. Chương 204, phiên ngoại 2. E đi tỏ, thế nị ẻ e của Bắc mình. Nguyễn Miên Man mới vừa tốt nghiệp đại học, Tư Cảnh Lâm liền lên kế hoạch cầu hôn, khi cô mang theo ngọc nào, tôi cười gật đầu đồng ý, lập tức liền an bài người chuẩn bị hôn lễ. Ngay thương còn muốn kiếm tốn, tới tạp chí kinh tế cơ hội đều không có ảnh chụp, lần này kết hôn lại hận không thể chiều cáo thiên hạ. Người được mời tới hôn lễ không tính là nhiều, trừ bỏ bạn bè, thân thích và một số đối tác có quan hệ không tôi với Tư Cảnh Lâm, chính là bạn học của Nguyễn Miên Man, cùng với mấy nhà thần quen trong hẻm Hồ Lô. Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm, một người là bà chủ của cửa tiệm có chút danh tiếng trên mạng, một người là tổng tài của tập đoàn Mễ Xuyên, khi yêu đương cũng không che giấu cái gì, cho nên ở thành phố Á cũng có không ít người biết quan hệ của bọn họ. Bất quá, yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác người trong giới thương nghiệp, tuy rằng thấy lạ khi Tư Cảnh Lâm một người trong mắt chỉ có công việc thế nhưng cũng sẽ yêu đương, còn yêu đương nhiều năm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Tư Cảnh lầm chưa chắc sẽ cưới cô gái này. Không nghĩ tới, người ta không chỉ cưới, còn mang bộ dáng gấp không chờ nổi, mới vừa tốt nghiệp liền nhanh chóng lên trứng, làm hôn lễ. Thường Ngọc Nguyệt không nghĩ tới, khi lần nữa nhìn đến hai người kia, thế nhưng là ở hôn lễ của bọn họ đã từng có lúc cô có thể an ủi chính mình, bọn họ mặc dù ở bên nhau, cũng chưa chắc sẽ đi đến cuối cùng, thậm chí còn chờ xem Nguyễn Miên Man bị chia tay rồi nhỏ túng, nhưng mà hôm nay hôn lễ như trong mơ mà lòng trong dạ, lại giống một cái bàn tay thật mạnh đánh vào trên mặt cô. Nhìn thấy cô gái mặc váy cưới trắng tinh, mỹ lệ, cười đến hạnh phúc đi tới chỗ chú rể, cùng anh tiếp nhận chúc phúc của mọi nhà, trong lòng Hứa Nguyệt vẫn có chút ghen ghét. Mấy năm nay, Hứa ra càng ngày càng lười bại, hôm nay cô có thể tiến vào hôn lễ này, vẫn là đi theo vị hôn phu, cho nên cô mặc dù ghen ghét, cũng không có biện pháp làm cái gì, thậm chí cũng không dám biểu lộ lên trên mặt. Vợ chồng Hứa ra đối với cô con gái này vẫn rất yêu thương, mặc dù chọn liên hôn, cũng chọn lựa một thanh niên có gia thế, nhân phẩm đều không tồi. Chỉ là Hứa Nguyệt quá kiêu ngạo, chứng mắt vị hôn phu có chỉ có thể xem như bình thường, đặc biệt là trải qua hôn lễ ngày hôm nay. Nghĩ đến Trở hôn lễ kết thúc, cửa ra bị náo loạn, bất quá hết thảy không có một chút quan hệ tới hai vợ chồng mới cưới. Rốt cuộc đem người cưới về nhà, Tư Cảnh Lâm từ sáng sớm ngày tổ chức hôn lễ tươi cười trên mặt liền không biến mất, thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, phá lệ tươi lãng. Buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, mới tờ mở sáng, Tư Cảnh Lâm tinh thần thập phần tốt tỉnh lại, nhìn xuống tay, dựa theo ánh sáng mỏng manh ngắm người bên cạnh, tươi cười ôn nu mà giơ tay vén tóc mái cho cô. Người bên cạnh anh ngủ thật sự sâu, ngủ tới trên mặt đỏ bừng, lúc anh vén tóc, cũng chỉ vô ý thức mà nhẹ hôn một chút, tựa hồ không hài lòng khi bị quấy dậy. Hầu kết Tư Cảnh Lâm lăn lộn hai cái, vẫn là không nhịn được Tối đầu phụ lên đôi môi mềm mại kia. thằng đến khi bị hôn đến hô hấp không thuận, người ngủ say lúc này mới có phản ứng lại, rồi tay đẩy ngực anh hai cái, lúc anh bung ra thì nhữ mày nói, đừng náo loạn. Dù vậy, cô vẫn không mở mắt ra, có thể thấy được là quá mệt mỏi. Được, em tiếp tục ngủ đi. Từ cảnh lâm hạ giọng dỗ một câu, vỗ nhẹ bả vai nhìn cô nặng người ngủ, quả nhiên không quấy giày cô nữa, mà nhẹ nhàng ôn cô, đem cầm để ở trên trắng cô, có một chút không, một chút có nhẹ nhàng cọ cọ, trong lòng yêu thương từ trong mắt tràn ra ánh mặt trời càng ngày càng lớn Nghe bên ngoài mơ hồ chuyển tới tiếng meo kêu, Tư Cảnh Lâm lúc này mới lưu luyến không rời bưng người trong lòng ngực ra, tay chân nhẹ nhàng mà từ trên giường đi xuống. Dựa mặt xong, anh đổ một chậu thức ăn mèo cho mèo béo. Meo ủ. Quả quít nhỏ nhìn thấy thức ăn cho mèo, biểu tình rất bỏ. Nếu là ngày thường, Tư Cảnh Lâm mới lười quà nó, hôm nay tâm tính tốt, thấy nó nửa ngày cũng không ăn, lại bóc một hộp đồ hộp cho nó rồi mới xoay người đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Nguyễn Miên man tỉnh lại lúc anh đã nấu xong bữa sáng, đỏ mặt ở trên giường ngồi một lúc mới đứng dậy. Cô thử cầu thang xuống dưới, Chớp nhìn thấy mèo béo ăn xong đồ hộp đang liếm bàn chân, theo sau lại người được mùi hương của bữa sáng. Cô tiếp tục đi xuống, liền nhìn đến trong phòng bếp, người đàn ông đứng trong nắng sớm đang quấy cháo trong nồi. Tỉnh. Cô còn chưa kịp tới gần, người trong phòng bếp như có đôi mắt sau lưng mà xoay người, ngay sau đó mang theo nụ cười đem cô ôm vào trong lòng. Dạ. Nguyễn Miên mang gật gật đầu, duỗi tay mang theo ỷ lại mà vòng lấy eo anh. Anh nấu cháo đậu đỏ, hấp bánh bao, cạo, chiến trứng, còn muốn ăn cái gì không? Tư Cảnh Lâm tối đầu hôn một cái lên trán cô rồi hỏi. Chỗ này đủ rồi. Nguyễn Miên Man nói. Trơ chuyển tới bàn ăn ngồi xuống. Nguyễn Miên Man uống một ngụm cháo đậu đỏ thơm ngọt mềm mại, ăn một ngụm sủi cảo hấp anh bón cho, khen nói, tay nghề của anh càng ngày càng tốt. Tư Cảnh Lâm ở bên cô, trên cơ bản là nhận đầu đồ ăn trong nhà, hơn nữa ở bên cạnh cô mưa rầm thầm đất, tay nghề sắc thật càng ngày tiến bộ, cho nên lời này của Nguyễn Miên Man mang theo 3 phần một nào, cũng có 7 phần thật tình. "Vậy ăn nhiều một chút." Tư Cảnh Lâm nói, lại bón một miếng trứng chiên qua. Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu, gắp một cái sủi cào hấp bón lại cho anh, anh cũng ăn. Sau khi kết hôn, hai người ở biệt thự trải qua mấy ngày tân ngọt ngào liền rời phố A đi tuần trăng mật. Bọn họ đi tuần trăng mật, tin tức về hôn lễ của bọn họ được mấy kênh tin tức bắt quái đăng lên, bất quá chỉ có bài viết không có hình ảnh. Cư dân mạng không quen biết bọn họ cũng coi một tin bắt quái thôi, sau đó lại hâm mộ một chút, mà người biết Nguyễn Miên Man thực dễ dàng có thể thông nội dung bài viết biết là cô đã thật lâu cũng chưa có người nhắn trong nhóm cập, hôm nay đột nhiên có người ngoi lên liên kết mọi người nhìn đến tin tức này chưa. Nguyễn Miên Man hiện tại đúng là người chiến thắng nhân sinh, lúc trước ai có thể tưởng tượng được chứ trời ạ. Bạn học cũ của chúng ta còn có thể như vậy. Tôi hối hận rồi, sớm biết vậy lúc trước hẳn nên ôm đùi. 4. Tin tức giả đi. Tổng tài tập đoàn Bạch Xuyên là cái khái niệm gì? Sao có thể cưới cô ấy đúng vậy, loại tin tức bắt quái này làm sao có thể tin? Là sự thật, các cậu chẳng lẽ đã quên, lúc trước hợp lớp, chúng ta kỳ thật đã gặp qua tổng tài tập đoàn Bạch Xuyên, cái người đó vừa tới ngay cả giám đốc khách sạn cũng đặc biệt tỏ ra cung kính. Có lần tôi tới đại học ca tìm người bạn chơi, lại gặp qua hắn một lần, hắn là đi đón Nguyễn Miên Man tôi vừa đi hỏi bạn ở đại học ca một chút, cô ấy nói từ bạn cùng lớp của Nguyễn, Nguyễn rồi. Hai tin tức vừa ra, trong G giúp lại lần nữa an tĩnh lại, bất luận dù hâm mộ hay là ghen ghét cũng không nói nữa. Mà biết kia, phùng gia cũng không biết từ chỗ nào biết chuyện Nguyễn Miên Man kết hôn, còn gả cho một người đàn ông đặc biệt có tiền. Việc này, đại khái chỉ có vợ chồng Phùng Lao Tam không quá kinh ngạc, rốt cuộc lúc trước bọn họ đều nhận được cảnh cáo, thủ đoạn kia hiển nhiên không phải người thường có thể có. Một đứa con gái không cha không mẹ, lúc trước còn đáng thương vô cùng theo chân bọn họ vay tiền, trong nháy mắt liền bay cao không thể với tới, muốn nói người Phùng gia không suy nghĩ gì, tự nhiên là không không có khả năng. Bất quá, Nguyễn Miên Man tuy rằng là người Phùng gia, nhưng từ nhỏ liền theo họ ngoại, hơn nữa lúc trước không cho cô vay tiền trên cơ bản liền không qua lại rồi. Lúc này mạnh mẽ gián lên cũng không có khả năng lớn, vì thế thân thích đều chạy đến trong nhà Phùng Lao Tam. Vợ chồng Phùng Lao Tam có điều cố kỵ, cũng không nguyện ý tìm tới cửa, bất quá bọn họ lại suối dù mẹ. Theo bọn họ, mẹ Phùng dù sao cũng là bà nội của nó, nó phải cho chút mặt mũi. Mà bà Phùng đang nghe nói cháu gái mấy năm không liên hệ nay gả cho kẻ có tiền, lập tức liền nghĩ đến chuyện nó có thể giúp đỡ con trai, cháu trai mình một chút. Bà nghĩ rất hay, bất quá chờ đến hẻm Hồ Lô, tới mặt Nguyễn Miên Màn cũng chưa nhìn thấy, đã bị bà Vương khi biết được ý đồ của mình phá mạ một trận, mắng bà tới mức phải chạy đi. Trong hẻm Hồ Lô ai lại không biết người Phùng gia không phúc hậu. Con trai, con dâu qua đời, liền đem cháu gái ném cho hai vợ chồng nhà Nguyễn ra. Ngay thương đừng nói giúp đỡ một chút, ngay cả đi lại đều rất ít, lúc trước bà Nguyễn bệnh nặng, bọn họ không cho vay tiền thì thôi, về sau đứa nhỏ không thể tiếp tục đi học, cũng không gặp bọn họ lại đây hỏi một tiếng. Liên tiếp đã nhiều năm cũng chưa gặp người, lúc này nghe nói có chỗ lợi, tới lại thật mau, bà Vương trực tiếp mắng vào mặt. Về sau, bà Phùng lại qua đây, còn muốn tránh bà Vương, bị những người khác trong hẻm nhìn thấy trực tiếp ồn ào lên. Người già rồi, càng thêm giữ mặt mũi, bà Vương tóm được thoá lần, bà Phùng cũng không dám lại qua nữa. man kết trở về cũng không có người nói cho cô biết chuyện này, tránh ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Chỉ có ông nô nói một tiếng với Tư Cảnh Lâm, về sau Tư Cảnh Lâm không biết lại làm cái gì, không còn có người phụng ra không có mắt lườm trước mặt Nguyễn Miên Man nữa. Sau khi kết thúc chuyến du lịch, Tư Cảnh Lâm đến công ty đi làm, Nguyễn Miên Man cũng chuẩn bị tiếp tục buôn bán. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc vẫn là quá nhỏ, đặc biệt là phòng bếp, khi Nguyễn Miên Man mua thêm các loại đồ làm bếp, có vẻ chật chúc, còn không an toàn. Năm cô học năm 3, Tư Cảnh Lâm vốn muốn chọn một chỗ khác để cô mở cửa hàng, thấy cô tựa hồ đã quen với hoàn cảnh trong ngõ nhỏ nhỏ, dứt khoát mua lại mấy nhà bên cạnh đã sớm không có ai ở về. Sửa thành một tòa nhà ba tầng cho cô, bởi vì cô thích đồ vật truyền thống, kiến trúc cùng bố cục của tòa tiểu lâu này mang chút hơi thở cổ phong. Nguyễn Miên Man treo bức chữ của Sở Hồng Nhân lão tiên sinh lúc trước khắc thành bảng hiệu treo lên, như vẽ rồng điểm mắt, làm tòa tiểu lâu này thoạt nhìn càng thêm đại khí. Sau khi kết hôn, Nguyễn Miên Man cũng chỉ buôn bán nửa ngày, thời gian còn lại hoặc là dùng để nghiên cứu món ăn nở bở mới hoặc là học làm đồ ngọt, hoặc đi công ty bồi Tư Cảnh Lâm. Tiệm cơm Hạnh Phúc chân chính khai trương một lần nữa, Chu Linh đem sạp đậu cho bà Lâm, chính mình một lần nữa trở về công tác. Chính mình làm bà chủ không tốt sao? Một hai phải chạy đến chỗ này làm công. Nguyễn Miên Man đối với chuyện chị kiên trì phải về hỗ trợ, có chút bất đắc dĩ. Chu Linh cười nói, sắp nhỏ kia nào so được với trong tiệm, lại nói, loại công việc làm nửa ngày nghỉ ngơi nửa ngày sao mệt mỏi được, bên ngoài bao nhiêu người muốn làm đều tìm không thấy đâu. Chị tới cũng tới rồi, Nguyễn Miên Man lại không có khả năng đuổi chị đi, hơn nữa so với một lần nữa tìm người, hiển nhiên vẫn là có chị ở chỗ này càng bất lo hơn, cuối cùng Nguyễn Miên Man cũng chỉ đánh chấp nhận nghĩ cho chị thèm đại hại ngộ. Hình như có tới, chị đi xem. Chu Linh nghe được động tĩnh bên ngoài, một bên nói một bên đi ra ngoài. Hiện tại này cửa hàng lớn hơn trước, thoạt nhìn cũng tồi. Nhìn đến chị đi ra, vị khách mới vừa vào cửa khen vài câu mới bắt đầu gọi mừng đâu chị cửa hàng lớn hơn, hiện tại phòng bếp cũng lớn hơn vài lần, các loại đồ làm bếp cái gì cần có đều có. Khách không nhiều, Nguyễn Miên Man vẫn là chậm rãi chiến từng nổi, chờ tới khi khách nhiều lên, cô trực tiếp đồng thời mở ra mấy cái bếp, động tác như nước chảy mây trôi, đồng thời chiến mấy nồi cơm. Thơm quá a. Nghĩ đến kế tiếp rốt cuộc không cần dựa vào vận khí mới có thể ăn được món bà chủ làm, bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc a. Ai nói không phải đâu, tôi vốn đang lo lắng bà chủ tốt nghiệp xong liền không lại cửa hàng, còn may, còn may Bà chủ có tay nghề tốt như vậy, không mở cửa hàng thì cũng quá lãng phí. Ngồi ở trong tiệm, khách hàng nghe mùi hương, vẻ mặt hưởng thụ tán gấu đây đều là cơm còn chưa ra, chờ cơm chiến cùng canh ra tới, bọn họ lập tức liền không rảnh nói chuyện. Bao nhiêu năm trôi qua, cơm chiến tiệm cơm chiến hạnh phúc gia tăng không ít loại, tỉ như cơm chiến hải sản, cơm chiến cá tím, cơm chiến phô mai lạm xưởng cơm chiến hải sâm. Cơm chiến hải sản dùng chính tương hải sản nguyên nguyên man bí chế, cá, hơn nữa con mực, thịt cua, tôm vỏ, thịt heo cùng cơm, chiến ra hương khí bốc phía, đối với người thích ăn hải sản liền ăn 1 tháng cũng không ngán. Cơm chiến cá tím Cà tím cắt hạt lựu xào lửa lớn với tỏi nhuyễn, lại thêm thịt bằm, cơm cùng gia vị, không thêm, cay cũng ngon, thêm, cay càng đậm vị, ăn như thế nào cũng ngon. Cơm chiến phô mát lạ sưởng, ăn lên có phong bị khác, một bộ phận khách hàng ngay từ đầu còn cự tuyệt, đến qua đều bị nó thu phục. Cơm chiến hải sâm bốn. Nô cơm chiến hải sâm này ăn quá ngon, tiên hương ngon miệng, đặc biệt là hải sâm, ăn lên mềm mại lại không đạm, lạ, thật là mỹ vị. Cơm chiến hải sản của tôi cũng ăn rất ngon, nguyên liệu bên trong quá phong phú, ăn vào trong miệng, quả thực là một loại hưởng thụ. Cơm chiến tím ăn ngon thật. Trong tiệm, khách hàng ăn đến say mê khi, một ít khách cũ thường đặt cơm hộp vốn đang có chút lo lắng, lo lắng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đổi qua cửa hàng mới, có phải sẽ không bán qua áp cơm hộp nữa hay không. Rốt cuộc, bọn họ cũng biết bán qua áp cơm hộp phải chia lợi nhuận cho quản lý áp, lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, kỳ thật lợi nhuận từ áp cơm hộp đã có chút dao động. Bọn họ nghĩ, vạn nhất không nở bờ sợ, đặt được cơm hộp, liền nghĩ cách bất thời gian đi tới trong tiệm ăn, không nghĩ tới cơm hộp trong tiệm vẫn phục vụ không bị gián đoạn. Hướng về điểm này, mặc dù lâu lâu bà chủ Nở liền ra một ít món ăn dị dị như cơm chiến rựu hương, cơm chiên chuối, nhóm khách hàng cũng đều không lại tới khu bình luận nói cái gì. Dù sao trải qua lâu như vậy, bọn họ xem như phát hiện, chính là vỏ cây trong tay bà chủ cũng có thể biến thành mỹ vị đừng nói, ngay nọ, tâm huyết dâng chào Nguyễn Miên man thật đúng là lấy vỏ cây du xử lý thành phấn cây du, làm một bát mì mật, thật đúng là ăn khá ổn. Chính là phấn cây du không dễ làm, cho nên chỉ chiêu nhỏ cho khách hàng nếm chút mùi vị. Khách hàng ăn xong mì lạnh, biết được là dùng vỏ cây du làm ra, ngay từ đầu còn đều có chút không tin. Bất quá về sau Nhưng thật ra từ chỗ này hiểu biết một chút, biết cuộc sống của thế hệ trước trải qua khó khăn, vì không có lương thực, rất nhiều gia đình nghèo khổ nhân đều sẽ đem vỏ cây du xử lý thành mì, cũng những lương thực phụ khác ăn thay cơm. Mà trước kia khi mất mùa, cái gọi là gầm vỏ cây, ăn trên cơ bản cũng là vỏ cây du. Biết đến những chuyện này, trong lòng nhóm khách hàng đều có chút cảm thán, cũng coi như là nhớ khổ tư ngọ. Cửa hàng buôn bán khôi phục như thường, tốc độ ra món mới của Nguyễn Miên man chậm lại, trọng tâm chuyển dời đến chuyện học làm đồ ngọt cho Tư Cảnh Lâm. Khách hàng thấy một đoạn thời gian cô không ra món mới, còn có chút không quen, sôi nổi ở khu bình luận nghị luận hờ quy, ba chủ nhỏ Đã lâu không ra mà mới, không suy xét ra một cái sao. Năm còn, lần trước cơm chiến chuối khá ngon, chuối bọc bánh mì chiên ngoài giòn trong mềm, ăn cùng với cơm, hương vị thật không thể chê. Ngõ ca, cơm chiến chuối xác thật không tồi, con gái tôi đặc biệt thích ăn, đêm qua còn một hai phải làm cho con bé, tôi thử làm một chút, kết quả quá mỡ, bị con gái ghét bỏ bốn bê, tôi cảm thấy cơm chiên phô mát làm xưởng ăn khá ổn, phong vị độc đáo. Thiên ba, thật ra tôi cảm thấy dùng vỏ cây du làm mì hương vị rất không tồi, hơn nữa cũng rất có ý nghĩa, đáng tiếc làm lên phiền toái, bằng không thật đúng là muốn để bà chủ làm thêm vài lần. AN, bà chủ Tôi có đề nghị, cô cảm thấy cơm chiến táo thế nào? Hoặc là cơm chiến khoai lang? O6, táo xảo. Cơm chiến. Sao anh không nói cơm chiến hổ lô đường luôn đi? ZS, có sáng ý, tôi cảm thấy cơm chiến hổ lô đường không tồi, hổ lô đường đỏ rực, cơm chiến bằng ruộng, đẹp lại ăn ngon, còn có thể khai vị. ZS, mấy người muốn nói như vậy, tôi đây cảm thấy cơm chiến kẹo bông gòn cũng có thể có. Đầu chó y 1 ha ha ha ha, mẹ nó cơm chiến kẹo bông gòn, tôi mới chỉ ở phát sóng trực tiếp có người nướng kẹo bông gòn. 4. ngày, tôi mù hay là mấy người đến rồi? thế nhưng đưa ra mấy kiến nghị kỳ quái như vậy, mấy người nghiêm túc sao? Nguyễn Miên Man nhìn đến các loại kiến nghị, liền có điểm nhịn không được muốn cười, chờ nhìn đến cái cuối cùng, trực tiếp cười ngã vào trong lòng ngực bên người cạnh. Tư Cảnh Lâm thấy cô cười đến vui vẻ như vậy, bên môi cũng mang theo ý cười, ngay sau đó một bên rỗi tay che chở cô, một bên cắm miếng táo từ đĩa trái cây bón cho cô. Nguyễn Miên Man ngai miếng táo ngọt giòn trong miệng, ngửa đầu nói, anh muốn ăn cơm chiến tao không? Trong mắt cô tràn đầy ý cười, xinh đẹp như chửng ngồi sau bên trong. Tư Cảnh Lâm cúi đầu ở hôn xuống khóe mắt cô, ngữ khí sủng nói, món em làm anh đều muốn ăn cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng bị anh sủng hư, Nguyễn Miên Man nhịn không được bỏ di động, duỗi tay nâng mặt anh, ngửa đầu hôn một cái. Tư Cảnh Lâm mặc kệ một lát, duỗi tay đem người ôm sát, kiềm chế không được mà đáp lại. Nghèo béo ghé vào sofa cách đó không xa liếc bọn họ một cái, đại khái là đã tập mãi thành quen, cũng không giống như ban đầu muốn tỏ lại gần, mà là lười biếng trở mình, đưa lưng về phía bọn họ liếm móng đuột của mình. Dạng mây đỏ ở chân trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất tiến vào nhà, như tô lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt cho bức tranh ở sofa, thoạt nhìn hết sức tốt đẹp. Chương 205, phiên ngoại 3, kết thúc. Editor, Thiên Nhi e có mập Sau khi kết hôn năm thứ hai, Nguyễn Miên Man mang thai. Lại nói tiếp, biết việc này đầu tiên tựa hồ là mèo béo trong nhà, bởi vì liên tiếp mấy ngày nó đều hướng về phía bụng Nguyễn Miên Man mà kêu to. Tư Cảnh Lâm nhìn đến vài lần, anh cẩn thận nên không khỏi nghĩ nhiều. Căn cứ suy nghĩ ngợi vẩn nhất, Tư Cảnh Lâm mang cô đi bệnh viện kiểm tra một chút, phát hiện đã hơn 2 tháng. Hai người mới làm cha mẹ biết được tin tức tốt này, đều thực kinh hỉ, đặc biệt là Tư Cảnh Lâm. Những ngày kế tiếp kế tiếp, một bên đem Nguyễn Miên chiếu cố càng thêm cẩn thận, tỉ mỉ, một bên còn xem sách nuôi dạy trẻ. Lúc mới vừa biết được chuyện mang thai, Nguyễn Man còn định tiếp tục mở cửa hàng chờ bụng nổi lên thì lại nói, kết quả không bao lâu lại biết, trong bụng có hai bé cưng. Kể từ đó, đừng Nói Tư Cảnh lầm không yên tâm cô tiếp tục buôn bán, chính cô cũng không dám mạo hiểm, cuối cùng vẫn là nói một tiếng với khách hàng, đem cửa hàng đóng lại. Biết cô mang thai, khách hàng chẳng sợ trong lòng luyến tiếc tiệm cơm chiến hạnh phúc lại lần nữa đóng cửa, ở khu bình luận cũng đều tràn đầy chúc phúc. Không mở cửa hàng sau, cả người Nguyễn Miên Man đều rảnh rỗi, bất quá Tư Cảnh lầm cô ý đem công việc mang về nhà buổi cô, còn có Chu Linh Thường Thường mang theo con gái lại đây tìm cô chơi, thật cũng không quá nhàm chán. Về con cái, có một cách nói, có đứa nhỏ sinh ra để đòi nợ. Có đứa nhỏ sinh ra để trả nợ. Hai bé cưng trong bụng Nguyễn Miên Man, đại khái chính là loại người, rõ ràng là song thai, chẳng những thời gian mang thai không lăn lột cô, sinh sản so với người khác mang một thai còn thuận lợi hơn đương nhiên, trong đó cũng có công lao rất lớn của Tư Cảnh Lâm, đã chiếu cố cô rất khá. Hai bé cưng là một đôi long phụng thai, anh trai ra trước, rồi đến em gái, mới vừa sinh ra còn không rõ ràng, chờ đầy tháng, bộ dáng sinh ra kia, hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ, nhìn thôi đã chọc người yêu thích. Tư gia tương đối chú ý, đặt tên con dựa theo tự phái, đồng lứa Tư Cảnh Lâm đều có chữ Cảnh trong tên, đời tiếp theo là chữ Thận. Vì thế Hai bé cưng được đặt tên lần lượt là Thần Húc, Thần Nguyệt. Có hai bé cưng này, trong nhà tức khắc náo nhiệt lên, không có việc ông nô thậm chí trực tiếp từ trong trường học chạy tới biệt thự. Hai tử tròn một tuổi, mưa liên tiếp nửa tháng sau, khó có khi thời tiết tốt. Nguyễn Miên Man để người trải các nệm trên sân cỏ trong biệt thự, mang theo hai đứa bé một bên chơi, một bên phơi nắng. Mẹ mẹ, Mama. Hai đứa nhỏ sắp tròn một tuổi cầm trên tay đồ chơi của mình, không muốn xa mẹ mà cứ dúi đầu vào trong lòng người mẹ. Nguyễn Miên Man rũi tay tiếp hai bé cưng, chạm nhẹ cái trán của con gái nói, "Là mẹ, con nghe xem anh cứ gọi như thế nào." Thần Nguyệt còn tưởng mẹ đang chơi Cười khanh khách hai tiếng, Mai Thanh Mai khì nói: "Mama, mama ông. Nhìn bé Ngây thơ, hồn nhiên tôi cười, tâm Nguyễn Miên Man đều chạy thành nước, cũng không rảnh lo sửa cho đúng, dù sao chờ hài tử lớn một chút, tự nhiên sẽ nói đúng. Cô cong môi đem hai đứa nhỏ ôm vào trong lòng ngực, túi đầu hôn hôn khuôn mặt của bọn nhỏ. Khi Tư Cảnh Lâm từ bên ngoài về, liền nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc ở map này, lộ ra nụ cười, đồng thời trong lòng còn có một chút chua. Anh đi vào trong nhà thay quần áo rồi mới đi ra, từ phía sau ôm cả Nguyễn Miên Man và hai đứa nhỏ vào trong lòng ngực. Anh trở về từ khi nào vậy? Nguyễn Miên Man nghiêng đầu nhìn về phía anh. Cảm thấy chính mình bị lạnh lạnh, Tư Cảnh Lâm tối đầu hôn một cái thật mạnh lên môi cô rồi mới nói, "Vừa trở về." "Ba ba." "Ha ha." "Ba ba." Hai bé tương nhìn thấy anh, đều cười kêu lên. "Hôm nay ở nhà có ngoan hay không? Làm những gì?" Tư Cảnh Lâm nhìn về phía hai đứa nhỏ. "Bọn chúng còn nhỏ mà." Nguyễn Miên Man nhẹ nhàng đẩy anh một cái. "Trẻ con lớn nhanh như thổi, rất nhanh, hai đứa nhỏ đã biết chạy nhảy. Khi thần mới 2 tuổi rưỡi, đột nhiên tỏ ra hứng thú với chuyện nấu nướng, chẳng những thích đi phòng bếp xem ba mẹ nấu cơm, còn thích cầm đồ chơi ở bên cạnh bắt chước. Hai đứa mau xem, bé ngoan của chúng ta bày ra tư thế" bắt chước ra hình ra dạng. Ông nô lần đầu tiên thấy bộ dạng của bé, vào phòng bếp nhỏ giọng nói với hai vợ chồng Sơn đang bận rộn. Nguyễn Miên Man quay đầu, nhìn con gái cầm cái chảo và cái sạn đồ chơi đứng ở cửa, thế nhưng còn sẽ bắt chước động tác xào nấu của mình, cười cười không khỏi ở trên người bé thấy được bóng dáng của chính mình ngày xưa. Cô nghĩ, nếu con gái thích nấu nướng, vậy cô khẳng định sẽ dạy bé thật tốt, tuyệt không sẽ không để bé giống như mình ngày xưa bốn. Bất quá, bắt chước là bản năng của trẻ con, bé còn nhỏ nói cái gì cũng quá sớm, Nguyễn Miên Man cũng chỉ suy nghĩ vậy mà thôi. Tư Cảnh Lâm không biết cô suy nghĩ cái gì bất quá từ nụ cười của cô nhìn ra vài phần thương cảm, liền trực tiếp nắm lấy tay cô. Nguyễn Miên Man chỉ là nhớ tới chuyện kiếp trước nên có chút cảm thán trong lòng, đối diện với ánh mắt quan tâm của chồng, chút thương cảm này lập tức biến mất. Bên ngoài phong bếp, Trần Nguyệt bắt trước mẹ xảo không khí một hồi, đem nồi nhựa đặt tới trước mặt mèo béo bên cạnh, dùng giọng trẻ con nói, "Quả quýt nhỏ, ăn cơm cơm." Trên mạng đều nói, mèo là loài sinh vợ ớt tử di thương giả, yêu trẻ, lời này một chút đều không sai. Ngay thường, quả quýt nhỏ mặc kệ hai đứa bé trong nhà tùy tiện xoa bóp đều không tức giận, lúc này càng phối hợp, há ăn, ăn ăn cái nồi không. Muốn hỏi nó ăn cái gì trong nồi. Đại khái là, ăn sự yên tĩnh đi. Cố Tình Thần Nguyệt còn ngồi xổm bên cạnh, vươn đầu đó, bắt trước người lớn nh nhở, ăn từ từ, đừng, đừng lặng lặng. Nguyễn Miên Man cười cười xem động tác đáng yêu của con gái, xoay người tiếp tục làm bữa tối. Có Tư Cảnh Lâm ở bên cạnh làm trợ thủ, rất nhanh bữa tối đã hoàn thành. Mẹ làm cơm thơm, thương quá. Người được mùi hương, Thần Nguyệt chạy tới khen. Từ khi có con, khẩu vị đồ ăn trong nhà đều thanh đậm hơn, cá, tôm trên bàn đều là hấp, mà khắc còn có mì trứng sơn sườn, bánh bắp nhân hạt đồng, thịt bắp trứng, trứng xào, canh gà. Vậy Nguyệt Nguyệt ăn nhiều một chút, tranh thủ để cao hơn. Nguyễn Miên Man ôm con gái lên ghế trẻ con. "Vâng, Nguyệt Nguyệt muốn cao thật cao." Thân Nguyệt nói xong, nắm lên cái muỗng nhỏ của mình bắt đầu ăn. Thân Húc cũng nói theo, "Con cũng muốn cao lớn." Vậy Húc Húc cũng ăn nhiều một chút. Ông nô nói xong, thả con tôm vừa mới bóc vỏ vào trong chén của bé. Thấy ông chiếu cố hai đứa nhỏ ăn cơm, tư cảnh lâm múc chén canh gà cho người bên cạnh. Nguyễn Miên Man tiếp nhận uống lên hai ngụm, một bên gắp đồ ăn cho anh, một bên quan tâm tình huống của anh hôm nay ở công ty. Trên bàn cơm, hai người vừa ăn vừa nói nhỏ, cùng tiếng nói chuyện ngẫu nhiên vang lên của bọn nhỏ. Chàng mở phơi thở sinh hoạt hạnh phúc 3. Chờ hai đứa nhỏ đủ 3 tuổi có thể tới nhà trẻ, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc rốt cuộc khai trương một lần nữa. Nguyễn Miên Man ở nhà chăm con mấy năm cũng không nhàn rỗi, nghiên cứu được không ít món ăn, khi khai trương lại trong tiệm liền thêm mấy món mới, ví dụ như phỉ thúy vụ y và ngông yên chi. Hai món này là rau trộn, đều sắt phát từ tiểu thuyết hồng lộng động. Trong đó, món phỉ thúy vụ y, kỳ thật chính là dùng đường, giấm, dưa chuột, nhưng cắt dưa chuột cần kỹ thuật đặc mỏng sối nước gia vị lên, ăn vào giòn hương, rất mỹ vị. Mà ngô nghiên chi, đúng như cái tên chính là dùng thịt ngỗng, nấu xong hương khí bốn phía thoạt nhìn thập phần mấy người. Vốn dĩ chuyện tiệm cơm chiến hạnh phúc một lần nữa khai trương đã làm nhóm khách hàng đủ vui vẻ, nhưng còn món mới càng vui vẻ vô cùng cờ L, tôi khổ quá mà, cách mấy năm, rốt cuộc lại có thể ăn được cơm chiến trong động. "Thanh L, chúc mừng bà chủ khai trương một lần nữa, cơm chiến mỹ vị trước sau như một, phỉ thúy vụ ý ỉ, nông yên chi mới ra, không chỉ tên dễ nghe, hương vị cũng đặc biệt ngon." "4B, lúc trước vừa mới bắt đầu ăn cơm chiến nhà này, tôi cùng bạn gái vừa mới ở bên nhau không bao lâu, hiện tại chúng tôi đã kết hôn, cũng sắp sinh con, rốt cuộc lại ăn được cơm chiến nhà này, vẫn là hương vị lúc trước." Hy vọng lần này cửa hàng có thể mở lâu một chút, để con tôi cũng có thể nếm thử. 6 ngày, cơm chiến quả nhiên vẫn là nhà này ngon nhất, cơm chiến những nhà khác thật sự là ăn không quen. Nổi, món mới vừa đẹp lại ngon, đặc biệt là ngông yên trì, đây là lần đầu tiên tôi ăn thì ngỗng, không nghĩ tới ăn ngon như vậy, béo mà không ngán, tiên hương ngon miệng. 4. Vỏ Velvet, sinh thời, thế nhưng lại ăn được cơm chiến nhà này, thật là chết cũng không tiếc, không phải. Từ khi ăn cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc, cơm chiến chỗ khác liền ăn không vô, hiện tại ngẫm lại, thế nhưng đã nhiều năm tôi cũng chưa ăn cơm chiên, thật sự không dễ dàng. 4. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc khôi phục buôn bán, nhưng khách hàng hay tạ điên tiệc nghe vị liền tới đều nói người già thành tinh, mấy người ông Triệu nhìn thấy trong tiệm ra món mới phỉ thúy vụ ý, ý. Ngô Yên Trì lập tức liền đoán được cô đang nghiên cứu mỹ thực trong hồng lâu lộng, sôi nổi tỏ vẻ muốn ăn hồng lâu hiến cô làm. Mấy năm nay, Nguyễn Miên Man ở nhà xác thật nghiên cứu không ít, thấy bọn họ muốn ăn, không do dự liền đồng ý nói làm hồng lâu hiến, tự nhiên không thể thiếu một số món ăn. Cần có chân giờ hun gói hầm, cũng gọi là vàng bạc và đề vị mềm lạ, ăn lên một chút cũng không ngấy, thích hợp những người lớn tuổi như ông Triệu ăn. Còn có bánh bao đậu hũ kỵ, canh măng chua gà, trứng bổ câu cậu kỹ mầm sả muối, gà dương hạt dưa, thịt thiếp nướng, nó sen mật hoa quế. Chư bỏ mấy món này, còn có chút món nguội cùng điểm tâm, ta hương vị tin, ngô yên trì, phỉ thúy vu ý y, tôm hùm bào, sữa đông trung đường, bánh nướng táo cùng ai. Một bàn hồng lâu yến này, Nguyễn Miên Man phí không ít tâm tư, làm xong có thể nói là hương thơm bay mười dặm. Tốt. Đồ ăn mới vừa lên bàn, đám người ông Triệu sôi nổi bắt đầu. Đây là món ra tưởng đi, ăn thật ngon. Vô nghĩa, cũng không xem món này phí bao nhiêu công sức, một món cá tím, cần nhiều gã như vậy để nấu với nó, có thể không ngon sao? Chỉ là một món gia tưởng, mấy người đều ăn không ngừng đũa, một lát địa đã thấy đáy, mới bắt đầu ăn những món khác. Đây hẳn là món trong hồi 16 đi, chân giờ hun khói hầm. Vương Hy Phượng lấy ra chiêu đái Triệu Mama, lúc đó trong chuyện nói thích hợp với những người tầm tuổi chúng ta. Trí nhớ của ông thật không tồi. Hương vị chân giờ hun khói hầm này thật là tuyệt, một chút cảm giác mỡ ngấy đều không có, ăn lên da giòn thịt mềm, thiên hương ngon miệng. Bánh bao tàu hũ kỵ không tồi, ăn ngon. Đây là lần đâu tôi ăn cậu kỵ mầm ta xả muối, không nghĩ tới dùng muối xào ra, hương vị lại ngon miệng như vậy. Đứa Hồng lâu yến này, Mấy người ông Triệu ăn tới thập phần hưởng thụ, ăn xong qua mấy ngày rồi vẫn nhịn không được nhớ thương. Hôm đó, Triệu Hưu Vi có chụp hình và quay video món ăn trong Hồng Lâu Yến, lúc sau nhớ tới, trực tiếp đăng lên trên mạng, không biết làm bao nhiêu cư dân mạng chết thèm. Hồng Lâu Yến kết thúc vào buổi chiều, Tư Cảnh Lâm tan tầm, thuận đường đón hai đứa nhỏ từ nhà trẻ đi vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Còn chưa có vào cửa, liền nhìn thấy Nguyễn Miên Man hồng mắt ngồi ở trong tiệm. Mẹ? Hai đứa nhỏ vừa thấy mẹ khóc, lập tức tránh thoát khỏi tay ba chạy tới, ngửa đầu quan tâm hỏi cô làm sao vậy. Tư Cảnh Lâm cũng luôn cuống trong chớp mắt, bất quá chờ đến gần nhìn thấy ớt đỏ trên mặt bàn. Tản ra mùi cay hăng, tức khắc suy đoán nói, bị cay khóc. Lúc nói chuyện, đồng thời anh cầm ống hút vào trà sữa vừa mang về đưa đến miệng cô. Nguyễn Miên mang ngầm ống hút uống một hơi gần nửa ly trà sữa, mới gật đầu nói, "Ớt này quá cay, em mới nếm một chút liền muốn không chịu được. Đây là ớt cay ma quỷ, độ cay rất kinh khủng, sao em lại muốn nếm nó?" Ngư khí tư cảnh lâm lộ ra sự bất đắc dĩ. "Là một khách quen mang tới, cô ấy nói tỏ mò nên mua, nhưng quá cay, nghe mùi thôi cũng không dám nếm thử, sợ lãng phí cho nên tặng cho em xem có thể dùng hay không." "Em tò mò đến là cay tới mức nào nên nếm một miếng." Kết quả Kết quả là cây tới phát khóc. Tư Cảnh Lâm nói tiếp, Nguyễn Miên Man Trường Anh nói, "Em mới không khóc." Chu Linh đang thu thập đồ vật, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, phía trước chị nghe tới ớt cay ma quỷ liền khuyên cô đừng nếm thử, kết quả một người ổn trọng như vậy, kết hôn sinh con xong ngược lại càng ngày càng trẻ con, dù thế nào cũng phải nếm một miếng đương nhiên, Chu Linh ngẫm lại liền hiểu rõ, cô càng sống càng trẻ con, chứng tỏ có người cường chiều dỗ rạnh, càng chứng tỏ cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc. "Mẹ đừng nóng giận." Áo Đông Chi Kỳ nhìn thấy biểu tình của cô, rũ một câu, "Học bộ dạng của cô trưởng mẹ mới không khóc, ba đừng nói bựa." "Con trai muốn nói một câu không phải?" Bất quá nhìn mắt mẹ chỉ là có chút hồng, cảm thấy mắt đỏ không tính là khóc, dùng tay xoa xoa đôi mắt cũng sẽ hồng. Vì thế, bé cũng nói, "Ba nói bậy, mẹ không khóc." Nghe được hai đứa nhỏ nói, Nguyễn Miên Man liền cười rộ lên, đắc ý mà ném một ánh mắt cho ba hai đứa nhỏ, đem chỗ trà sữa còn lại uống hết, giảm bất vị tay trong miệng rồi dắt hai đứa nhỏ đi vào phòng bếp, mẹ làm canh la sen cho hai đứa ăn. Canh lá sen cũng là món ăn trong hồng lâu nộng, có lần Bảo Ngọc bị đánh liền muốn ăn canh này, vị rất tươi ngon. "Mẹ, canh la sen là cái gì?" Thần Huy Hệt tò mò hỏi. Nguyễn Miên nói, "Là một loại canh, trong canh sẽ có lá sen nhỏ, đài sen nhỏ" Hẳn là các con sẽ thích. Con thích lá sen nhỏ, đài sen nhỏ, mẹ có thể dạy con làm không? Được chứ? Nguyễn Miên Man đồng ý ngay. Thần Nguyệt nói ngọt, mẹ thật tốt, con yêu mẹ nhất. Tư Cảnh Lâm đứng tại chỗ nhìn bóng dáng vui vẻ của một lớn hai nhỏ, cười lắc đầu đi theo vào phòng bếp. Hoa, ba xem, con làm được đài sen nhỏ nè. Nguyệt Nguyệt thật giỏi. Mẹ cũng thật giỏi, là mẹ dạy Nguyệt Nguyệt. Đúng vậy, hai người đều thật giỏi. Tư Cảnh Lâm nói xong, thừa dịp con trai, con gái đùa nghịch lúc, hôn trộm người bên cạnh một cái. Nguyễn Miên Man dối anh một cái, đưa một cái sen qua để anh giúp. Sắc trời dần dần tối xuống, dưới ánh đèn ấm ánh, một nhà bốn người cùng nhau ở phòng bếp bận rộn, thoạt nhìn thập phần ấm ác. Toàn Văn Hoàn